Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng hồ Sau đó thì tôi được nghe mẹ của Thảo kể lại Cái chuyện mà Tại sao phải nghe lời người bề trên đó Tại vì trước đây cũng có một cái bà đó, đó Được cái người bề trên nói Là không được ra ngoài vào cái ngày đó Nhưng mà vì cái người đó không có tin Cho nên tới ngày đó dẫn ra ngoài Và bị tai nạn giao thông mà chết Rồi sau đó thì Nói chuyện sau khi người bề trên đó nhập vào cô Trang đó, nói với mọi người chung quanh xong hết rồi, thì người bề trên đó nói tiếp như thế này. Thôi, ta giúp các con đến đây thôi, khi ta đi thì ông sẽ về. Nói xong thì ông bề trên đó đi và ông về. Ông đây là cái người mà đã giúp cho Thảo, hôm đó ông nhập vô cô Trang mà giúp cho, cho Thảo mà không có còn quan hệ với cái vị quan đó. Thì khi ông vừa về thì đã chỉ tay vào cái góc, cái bên trái của cái bàn cúng. Rồi ông mới nói, ta đã tha cho mi một con đường sống rồi. Tại sao còn quay lại rồi nhập vào con của gia chủ? Gia chủ đây chính là cô Trang. Cô Trang là cái người được ông bệ trên này, này nhập đó. Mà bây giờ cái dông đó lại nhập vô con của cô Trang. Cái người mà ông nói đến đó là cái người đàn bà muốn được bề trên giúp. Khi còn sống bà này đã bị chết bởi tai nạn giao thông. Nhưng mà bà chưa có nhiều chuyện để làm, nhiều chuyện chưa có làm xong. Bây giờ muốn ông với bề trên giúp cho nên đã nhập vào con của cô Trang để mà quậy phá. Rồi sau khi được ông giúp đầu thai bà nói nếu còn làm phiền mà không đi đó đánh tan xác hồn luôn vậy đó mà bây giờ cái hồn đàn bà này không những không đi mà còn nhập vào con của cô Trang tiếp vậy cho nên ông mới nói như thế này ông hỏi tại sao ta đã giúp Mi mà còn chưa chịu đi sau khi nói xong ông lẩm miệng trong miệng ừ à nói gì đó xong rồi ông quay qua ông hỏi mọi người ông mới hỏi như thế này cái ngày người này đó trước ta có giúp rồi mà bây giờ không muốn đi bây giờ lại về xin ta giúp để được vào chùa tu hành Bây giờ các con có muốn ta giúp hay không? Thì mọi người trong đó có tôi nghe nói như vậy, đều đồng ý và muốn ông giúp cho bà đó. Tại vì bà đâu có quỷ phá gì nữa, bà muốn vô chùa được tu hành mà. Sau khi mọi người đề nghị như vậy thì ông đã đồng ý và giúp cho bà đó được vào chùa để tu hành. Xong cái vụ đó rồi, ông mới kêu mọi người đem những con rối lại cho ông và được ông làm phép và đốt tất cả hết. Rồi sau đó thì ông đi Còn khi mà cô Trang Mà ông đi rồi thì Cổ bị ngã ra ngoài sao Giống như là khi ông xuất ra bà bị té vậy May mà có người Đỡ kịp cho cô Trang Đó là những chuyện của con kể Cũng đã hết rồi Còn cảm, cảm ơn chú Dịch Thảo đã đọc và xem qua Con chỉ có nghĩ như thế này Chuyện tâm linh mà nếu mình tin Có là có Phải không chú Đó là những câu chuyện tâm linh của Hoàng Niệm, Của Nhi và Của Sang. Tổng cộng là 8 câu chuyện đã được kể qua Kho Tàng Chuyện Ba Dân gian Việt Nam kỳ thứ 440 lần này. Đây là Kho Tàng Chuyện Ba Dân gian Việt Nam bắt đầu cho năm 2021. Và Dịch Thảo sẽ tiếp tục kể những câu chuyện của các bạn. Những câu chuyện gửi về tháng 11 hết rồi thì sẽ bắt sang tháng 12. Nhắc lại ngang coi chừng các bạn chạy không kịp Dịch Thảo đó. Có thể sẽ có một ngày, Việt Thảo kể xong hết chuyện của các bạn. <cười> Vì các bạn gửi về không kịp. Phải nói tôi lo lắm, nói thiệt. Tôi hiện giờ đang giảm cân từ từ. nhưng mà giảm cân không có thể nào giảm cân một cách lẹ, nhanh, làm cho mình mất sức khỏe được. Vẫn ăn uống đầy đủ, ăn no, ăn ngon, ăn healthy, ăn khỏe mạnh, nhưng mà chỉ giảm bớt. Giảm bớt lượng ngọt, lượng đường, lượng bột hay là lượng mỡ lại để cho người nó, nó, nó, nó giảm cân từ từ. Rồi đi bộ, rồi cũng tập thể dục. À, xong cho mồ hôi đổ ra, đại khái là cũng ráng giữ gìn sức khỏe. Cũng gần 67 tuổi rồi chứ bộ. Hai tháng nữa là 67 tuổi rồi, già chát rồi. Tôi phải sống để mà kể các câu chuyện ma của các bạn thắc cười lắm tôi ngồi tôi nghĩ cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net